Ma kiếm lục Bác giả Đàn nguyệt tim mồng Hồi 30 Thiền chi dựng dục Tại vòng phàm trần gian Nắm thần tinh tí đất trời Từ lâu quên lạng ở nơi phàm trần Có phải người càng thông minh Thì càng dễ dàng làm gì ngu ngốc không? Cỡ luận Các lời ghi hình như đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát phát ra từ cái nấm là Điền ngay đầu lại hỏi Mùi gì vậy? Liệu giật nổi lịch đầu bới Lắt đầu đáp Quỳnh cũng không biết Do Phật Ngày phát ra Quỳnh nghĩ nó rất ngon Càng đào để nó đây chị thấy liệu giật càng đào càng sâu Chẳng nói chóc tới sau hơn 10 tất Nhưng không ngờ rễ của cái nấm đó sống như hình người Bằng ra rõ ràng hai tay hai chân Cuối cùng, sau khi Lý Dược mồ hôi nhảy ngại đau đau với vơi Cái nấm lạ mà đôi Dược cũng được ứng, cũng được ứng lên Thường hồm ra thanh ngọt lạ thương Khiến Lý Dược muốn cảnh nó một miếng cho đã thèm Nhưng khi nhìn lại tầm bồ hình dạng của cái nấm Lý Dược không khỏi nên người kinh ngạc Vật này trông giống như một đứa bé Nhưng dài phải một tấc Đây nằm trên bầu hình giống như cái nón, dưới ánh mặt trời, lội thực vật như đất này bỗng nhiên pháy ra hảo quen màu đỏ, hấp dẫn vô cùng. Các lời nhìn sau khi nào được củ liên đánh thẳng cuối cùng, bỏ vào tay nãy, chạy lên hỏi, vật này là cái gì, để muội xem kỹ chút coi. Lý dục tiện tài đưa cây năm lớn đơ thật cho các lợi Nhi, nói Vật này nhìn có vẻ ăn được đó Các lợi Nhi cười hỏi lại Sao quên biết? Nói xong, kinh chú quan sát qua trong tay Nàng vừa nhìn vừa nói chút đây, một có người cha nói Trong nguyện thương sơn này có tinh linh Rất có thể sống ẩn trong các loại cây cỏ loại cây cỏ này sẽ từ từ biến thành hình dạng của tinh linh đó Rồi hấp thu thiên địa linh khí Ôi trời, nhìn cái nấm to này trong cứ như là người phải Bên trong không biết có cư trú tin đến nào không Dĩ giờ cảm thấy kỳ quái Liên lên tiếng hỏi Tình lình là cái gì Các lời gì đang ngắm nghe cái nấm lơn Đang phía phía trong tay trả lời truyền thiết kể rằng Từ Kể từ bàn cổ khai thiên Tàn giới rất hỗn lực, hỗn độn Tuy nhiên Sự hỗn động đó cũng tạo ra loại sinh mệnh mới. Đó là tình linh. Chúng ở khắp nơi, có khi là có khi là lửa, là nước, là gió, hoặc là đất ngửa. bàn cổ rất thích dùng tình linh làm vật thật, nhưng vì chúng hấp thụ được thiên địa linh khí, nên có thể bổ sung cho sức mạnh của bạn cổ. Vì thế, tình linh môn là nguồn gốc xuất phát, sức mạnh lớn nhất của bàn cổ. Chỉ là, Sau khi bàn cổ tạo ra thần thú đầu tiên, thiền lông, các tinh linh còn lại bị chứa thất hết. Tiếp theo đó, khi bàn cổ cùng nụ oa tạo ra sinh mệnh những loại tinh linh thế này rút vào sống tàn trong những loại cây cỏ thầm kỳ. Khi các lợ ký hỗn độn của thiên địa từ từ giảm súc, tinh linh không có cách gì sinh soi do đó số lượng của chúng còn lại trên thế giới này vô cùng ít. Liễu giật lát lát đào nói, Nghe có vẻ thần kỳ quá. Cái loại tinh linh này có vẻ có xuất hình sớm hơn cái y tộc nữa. Cái loại nhiều sắc màu đấy cũng không rõ, đó chỉ là tiêu thuyết thôi mà. Ai biết được vật này thực ra là cái gì? Kỳ, lục trong cái năm đó bán ra một vật thể màu trắng, giống như nước nhưng có hình dạng hơn thôi. Cứ sắc, trúng mặt của cái khởi nhi khởi những giọt thấm hờ trong. Mọi các trồng chất sắc Đã cho là bình thường Liễn dợ cả kênh hỏi Vừa rồi là cái gì vậy? Các lợi nhiên cũng kinh ngạc Nhìn cái nào phát sáng trong tay mình Lúc phát tàu báo Mụi cũng không biết Đột nhiên ở trong đầu nàng Lại văn ra mấy lời Nói Ăn cây địa linh cô trong bàn nuôi Nó sẽ làm cho người sống mãi không già Các thời nhi lớn tiếng hỏi lại Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu? Liệu giờ khi biểu hiện của các lợi nhiên vội hỏi Mùi bị sao thế, đang nói chuyện với ai vậy? Trong đầu có các lợi nhiên lại truyền tới hành âm Bây giờ đã thành một bộ phận trong thân người người Chúng ta có thể nói chuyện với nhau thông qua tư tưởng Các lợi nhiên liền nhưng giống trả lời đứng dân Không có gì Nên tiếp tục dùng trí nào nói chuyện Người là ai? Từ bên trong não nè, quảng nhiên khiến âm thanh trả lời Nhiều người nói lúc nãy, bạn cổ không ăn tên linh này, cũng là tên linh cuối cùng Chắc là khi tiếp tục nghe, ô ha ha, vậy là ngươi, muốn ta ăn cái thì linh cô này để ngươi có thể viện viện ở lại trong cơ thể ta hả? Bên trong nào trưa là tiếng cười của nữ tơ đáp Tiểu nhà đầu, người thân thông minh Các lợi nghi tỏ cái phẫn nộ lập tức đáp lại Còn được Mà ra khỏi cơ thể ta Không được ở trong đó Nhìn biểu hiện của các lợi nghi liễu dịch tới thầm Chắc cô á bị trốn phép ta gì đây Sao lại như thế được chứ Chỉ nghe tin lên hồi đáp Ta chỉ kiếm một chỗ nhỏ xíu trong nào của ngươi Mà chỗ đó cũng không có ít gì cho ngươi Làm gì mà hung hẻn như thế Ngươi không muốn ta nói Thì ta không nói Còn kêu ta rời khỏi đi hả Đừng hòng. Cái cờ đi dậm chân, nhiên gập phải tay kia. Gập phải tay không vô gì, nhân so với cả tên linh đó liền còn ương ngạnh hơn, bèn phản nó phản Phản pháo. Ta hãy cực không ăn, chờ đến khi ta già chết, cô ngươi cũng phiết chết theo ta. Tên ở trong não chẳng học quản hốc chút nào đáp lại. Để cứu tính mạng của ngươi, ngươi nhất định phải ăn. Đó là số mệnh đã an bài Nhiều quả hôm nay người không ăn nắm Để lên cô này Người cho bệnh viện không thể sống chung một chỗ với lưu dực Cái khởi nhiên nhau vậy Bao nhiêu phẫn độ đi mất hết Thức giấc hỏi Người nói cái gì Lưu dực đứng cạnh cái khởi nhiên Thấy đèn lúc thì dành chân Lúc thì nổi nóng Hiện tại tự nhiên trên mặt lại ứng hồng Và đầu không hiểu tại sao Tình linh trả lời Đừng có sành thường ta Ta đây có thể nói là sinh mệnh xuất hiện sớm nhất trong thời gian này đã hấp thu không biết bao nhiêu thiên địa linh khí mặc dù phải ngủ hàng nghìn năm trong lòng đất nhưng mẫu nguyên tố trong một trọng không khí điều kệ do ta tất cả mọi sự tình diễn ra từng giây từng phút trên thời gian này. Ta cực nhiên phải hỏi lại đó là những điều gì? Tình là liền đáp thì cờ bất khả lộ nếu không ta sẽ làm liên lị đánh ngươi trời khiến cách chỉ là ta cảnh cáo ngươi, ngươi sợ ngày chưa gặp nhiều kiếp nạn không thể tưởng tượng được. Nghe như ngươi và muốn cùng lý do sống bên nhau thì ngươi hãy ăn nói đi. Các là divarphi mắt cỡvarphi lo lắng tiếp tục phi vấn. Làm sao ngươi biết ta ta ta muốn được cùng ở với người ấy chứ, ngươi không được rời dấu ta. Tên lên không kể là thẳng chỉ thôi dại nói. Làm sao biết được a Đó là gọi là đó là gọi là mệnh đời trước. Tình nhiên ba đời giữa ngươi và hắn không thể trốn đi đâu được. Tương lai giờ tương lai là do tự ngươi nắm lấy, ta chỉ có thể đợi ngư tự ngươi thôi. Người khóc ăn khi ngươi chết Ta chỉ tự tiền một sinh mệnh khác để sống tại, nghĩ kỹ đi. Các cơ duyên có ra tiếng cười hi hy muốn giành định cơ, ta ăn nó cũng không phải không tốt, người già quá rồi. Không cần phải đi trả giá nây nọ với tỷ nhà đầu non nớt này đâu Rú trong nào của các loại ghi rõ ràng là một nữ tinh linh Nhưng lời giọng cái đều có chung một chứng bệnh Đó là không cho phép người khác nói hỏi xa Dù cho đó là sự thật đi chân nữa cũng không được Chỉ nghe tinh linh đó hét lên một tiếng nói Ta già quá ư Trời ơi già ư Các lợi nhi cảnh giác trong đầu đều như mồ hôi đầm đề Hình như mình đã lỡ rồi Hình như mình đã lỡ rồi rồi Lữ giật cũng đang chụm chú quan sát các lợi nhi Không biết làm sao mà nạn có vẻ hơi bất thường Ngày lúc ấy, các lợi nhi đã cắn một miếng nánh to Sau đó quay sang Lữ giật hỏi Quên mình cái gì vậy, mụi có gì không ổn sao Lữ giật gắt đầu xô tay nói Không có gì, mụi đâu có chỗ nào bất thường Chỉ là trong mùa không phải thế thôi. Các tự nhi đột ra nhiên nghĩ ra một chuyện. hỏi hỏi tinh lên trong não. Đồ ăn à người còn đó không? Nữ tinh linh đó nói với giọng không vui. Và không phải là được ăn được ít gì cả. ta là Na Lan. Bà có hỏi đơn đàng hoàng. Các tự nhiên nhận đôi hỏi tiếp. Na Lan tùy tỉ. Bà hỏi tùy. Bà có thể đi quên ái ăn cùng ta. Đợi... Để... Vẫn ai xong bài cũng ta nha. Hai từ tỷ có đó, tự hồ đã khấu dùng Nalanolide. Hàng có con đường riêng của hắn, mồ gia An Ly đấy, địa linh cô này đã theo tỷ, thu thiên địa linh khí hèm trong vậy năm rồi, ở trong ẩn chứa lực lượng tự nhiên không thể tưởng tượng, nếu không có tỷ trợ giúp, tại An Va chưa bó kinh mạch chết. Cái khỏi đi. Vâng, mụ Lúc đó, dịa lên cô chúng ta có các lợi nhi đã biến thành nhỏ hơn là bàn tay, nàng há miệng ra bỏ hết vào miệng, mùi hương thơm lưng, còn ngọt không thể tả. Liệu giật há hốc miệng hỏi, mùi, mùi ăn gì nhanh thế, không chịu quên miếng nào à? Các lợi nhi lấy tay phương bụng đáp, quên thấy đó, mùi chỉ cắn hai cái là hết hả? Liệu giật lúc đó chỉ thiếu điều, hỏi ông trời có lời mà không thốt được tiếng nào. thôi ba mươi cứ kệ nó biến chuyện trên mạng web cứ yếu đi all